tiếu ngạo trung hoa hội thứ mười một duyên sơn sơn thượng phùng long giác nhân hữu từ tâm mệnh đất đường Sáng hôm sau, Nam Cung Giao và Tử Phượng rời từ Châu xuôi Nam. Chàng nhờ chủ nhân kim trưởng quỹ Tứ Hải Đại Lữ Điếm mua dùm một cổ xe sông mã thật tốt, đóng theo kỹ thuật của người Tây Dương, có bộ phận giảm sóc bằng những thanh thép lá nên khá êm ái. Để phòng bất chắc dọc đường, Nam Cung Giao đã yêu cầu lót đồng dày quanh vách và mui. Khi đóng chặt các cửa lại, thùng xe kiên cố như tù xa để bảo vệ Tử Phượng. Nhưng đường đi lại rất bình thường, chẳng hề xảy ra sự cố gì. Sau 10 ngày, hai người về đến Nam Kinh, vào trọ trong Kim Lăng Đại Khách Điếm. Không tiện đưa Đinh Tử Phượng đến Phủ Thượng Thư, Nam Cung Giao liền đi một mình. Bọn cấm quân gác cửa phủ mừng rỡ đón chào, xong có vẻ gì gượng gạo lo âu. Nam Cung Giao tinh ý nhận ra, câu mày hỏi, nơi đây xảy ra việc gì mà mặt các ngươi khó coi thế? Một gã hạ giọng thì thầm Bẩm thiếu gia, tất Vương Gia đang ở trong khách sảnh Cùng Mã Đại Nhân trò chuyện Đám tỳ nữ nghe lén được đã kháo Rằng Mã Thượng Thư sắp phải về kinh chịu tội Vì không tìm ra được tứ hải hội Cả tổng bộ đầu lưu cát cũng vậy Ăn cây nào rào cây nấy Bọn cấm quân này ở phủ Thượng Thư Được hậu đại no cơm ấm cật Nên thật lòng lo lắng cho nhà họ Mã Nếu thượng thư mất chức, vị quan khác về thay biết có đối xử tốt hay không. Hơn nữa đội cấm quân này chính là thủ hạ cũ, từng theo mã Xuân Trác trấn giữ quan ải, tình nghĩa rất thâm sâu. Nam Cung Giao mỉm cười, các ngươi cứ yên tâm, đừng lo bể nồi cơm, bỗng thiếu gia đã tìm ra tứ đại hải rồi. Trong lúc bọn họ mừng rỡ và kinh ngạc, Nam Cung Giao đi thẳng vào trong. Hai cổ kiệu phủ gấm vàng của Thất Vương gia và Vương phi đang nằm trên sân gạch. Chàng cười với bọn thị vệ hành cung rồi bước lên thềm đẩy cửa khách sảnh. Không khí nặng nề bên trong lập tức bị phá vỡ bởi những tiếng gọi hân hoan, giao nhi, tướng công. Thất Vương gia Chu Nghiêm cười ha hả. Nam cung Hiền Khanh về đúng lúc dầu sôi lửa bỏng này, khiến bổn Dương linh cảm có điềm lành. Mau vào đây. Mã Hoàng Cơ đang đứng sau lưng Vương Phi, vội chạy ra đỡ bọc hành lý, xa lệ trách móc. Tướng công đi biển Việt hơn bốn tháng trời, khiến thiếp héo mòn vì lo lắng. Ánh mắt ướt rượt trang chứa yêu thương của nàng khiến Nam Cung Giao bất nhẫn và ái nái. Song chàng không để lộ ra, mà chữa cháy bằng một cách nheo mắt cười. Ta sợ không đủ tiền cưới nàng nên đã phải đi thật xa, cướp bóc cho đủ số mới dám về. Nghe nhắc đến đám cưới Hoàng cơ quên ngay hờn giận sung sướng út chàng Tướng công chẳng bao giờ nói được một câu nghiêm chỉnh Chỉ toàn bỡn cợt thiếp thôi Nam Cung Giao cười khà khà Tiến về phía mọi người Dòng tay thi lễ Mã Thượng Thư buồn rầu bảo Giao Nhi về quả đúng lúc Ngày mai Lão Phu sẽ cho tổ chức ngay Một đám cưới đơn giản Để Hoàng cơ yên bề gia thất Trước khi quá muộn Năm cung giao biết tổng, xong giả vờ ngơ ngác Vì sao nhạc Phụ lại nói thế? Mã Xuân Trác bùi ngùi kể Hôm qua khâm sứ triều đình đã từ Bắc Kinh đến hành cung Mang theo thánh chỉ Thánh thượng hỏi về vụ án tứ hải hội Sát hại mệnh quan triều đình ở các phủ phía nam Như binh bộ Thượng Thư, Quách Tường An Giang Tô Tri Phủ, Mạc tung Long Tri Quyện Hàng Châu, Dịch Thủy Tân Nếu chưa có manh mối gì về hung thủ, thì Lão Phu và Lưu Tổng Bộ Đầu phải lập tức theo khâm sứ về kinh chịu tội. Nam Quân Giao thẳng nhiên nói, Sao Nhạc Phụ không phúc đáp rằng đã tìm ra lai lịch tứ hải hội, nhưng chưa biết sầu quyệt và xin thánh thượng gia hạn nửa năm. tất Phương Gia phì cười, Khanh là kẻ bạc mạng chẳng biết sợ là gì nên mới suy nghĩ như vậy. Dối vua tội càng nặng hơn Chẳng thà nhẫn ngay lúc này Cùng lắm chỉ mất chức mà thôi Chu Nghiêm nói xong Lưu Tổng Bộ Đầu hán giọng tiếp lời Lão rầu rỉ nói quan Khâm Sứ Họ Tiết kia vốn là người của Đô Sát Diện Có bà con với triết Thê Tối qua ông ta đã tiết lộ Rằng do lời sàm tấu của Thái Bảo Liễu Di Phu Nên Thánh Thượng Nổi Lôi Đình Triển Thái Sư đã cố khuyên giải Nhưng không thành công Tóm lại, dẫu chúng ta có đưa ra được bằng chứng hay manh mối thì cũng khó xin gia hạn thời gian phá án. Thất Phương Phi nãy giờ quan sát sắc diện của Nam Cung Giao, phát hiện chàng chẳng chút lo âu, liền trách. Ai da đoán trúng Nam Cung Hiền Khanh đã có lương sách nên mới vui vẻ thế kia. Bà chỉ nói mốc, không ngờ chàng gật đầu, dòng tai đáp. Dương Phi nhãn quan sắc bén nhìn thấu cả lòng người, khiến Thảo Dân phải đệ đầu bái phục. Thảo Dân đã may mắn tìm ra lai lịch của tứ hải hội. Cả nhà mừng rỡ ngoác miệng cười. Mã Thượng Thư rung rộng. Thế thì hay quá, người mau nói ra xem. Nam Cung Giao chậm rãi nhấp hớp trà, đắc ý khoát lát. Mấy tháng qua, Tiểu Tế phải dầm sương giải nắng, gian khổ lặn lội khắp nơi để điều tra. Cuối cùng thì Tiểu Tế đã biết rõ Tứ Hải Hội Chủ tên gọi Trương Sĩ Hạo, năm nay 34 tuổi, nổi danh Ngọc Diện Thần Kiếm. Gã ta lại chính là cháu rượu của Đông Hải Thần Tăng, trụ trì chùa Vỗ Đà trên ngọn núi Lạc Ca Sơn, thuộc quần đảo Chu Sơn. Thất Vương Gia Kinh Hải Thật thế sao? Nhưng Đông Hải Thần Tăng đạo hạnh cao thâm danh tiếng lẫy lừng, lại nằm trong hội đồng tăng thống của Phật giáo Trung Hoa, nhiều lần thưởng kinh thuyết pháp cho Thái Hậu, Thánh Thượng và Hoàng gia nghe. Khanh mà nói càng thì mang quả lớn đấy. Nam Cung Giao cười rùi Thảo Dân đâu dám nói chắc rằng Lão Hòa Thượng ấy có liên quan đến Tứ Hải Hội hay không. Có thể Lão ta không biết và cũng có thể Lão ta dung dưỡng cháu mình nay ta cứ dựa vào thanh danh địa vị của Đông Hải Thần Tăng, xin thêm thời gian phá án, Thánh Thượng chẳng thể từ chối được. Mọi người khen phải Sông Lưu Tổng Bộ Đầu vẫn băng khoăn. Tiết Khâm Sứ cho biết rằng quan Thái Bảo Liễu Di Phu Đã quyết hại Mã Thượng Thư đưa tay chân của mình về Nam Kinh thay thế lão Phu e rằng họ liễu cùng phe cánh Sẽ cực lực bác bỏ kết quả điều tra của Nam Cung Công Tử Nếu triển Thái Sư và bá quan không bên vực được Thì chúng ta nguy mất Tất Vương Gia thở dài Triều Quy không cho phép đàn bà thăm chính Nếu không Bổn Vương sẽ gửi thư Nhờ mẫu hậu nói giùm một tiếng Nam Cung Giao hờ hững nói Mấy năm trước Thảo Dân đến thành đại lý tỉnh Dân Nam Du Ngoạn, tình cờ quen với gia đình một thiếu nữ tên gọi Đàm tử Cơ, sau này nghe nói nàng ta được tiến cung Giá mà tử Cơ được Thánh Thượng yêu mến thì Thảo Dân có thể viết thư nhờ nàng giúp đỡ Thất Phương Phi kinh ngạc Có chuyện may mắn đến thế ư? Gia phụ mới nhờ khâm sứ chuyển thư đến, ông kể rằng hiện nay thánh thượng sủng ái nhất là Tây cung Quý phi Đàm Tử Cơ. Nàng ta nhan sắc phi phàm, thân thể có mùi thơm hăng hắc như trùng xạ, khiến thiên tử đắm say đến nỗi càng kiệt nguyên dương suýt chết. Nhưng sau khi được một vị đại phu trong đoàn sứ thần an nam cứu mạng, thánh thượng càng bội phần yêu mến đoàn Quý phi vì nàng ta đã có long thai trong bụng. Nam Cung Giao khoan khoái, chỉ muốn nói toạc ra rằng mình chính là vị đại phu kia và cái thai rồng nọ là giọt máu của họ Nam Cung, nhưng tất nhiên chàng chẳng dạy gì mở miệng. Mã Hoàng Cơ cất giọng thánh thoát dễ nghe nhưng móng tay cắm sâu vào dai Nam Cung Giao. Để ra, tướng Công đã từng có duyên tương ngộ với Tây Cung Quý Phi. Nếu mối giao tình năm xưa vẫn chưa phai, Chắc rằng đoàn Quý Phi sẽ tận tình làm theo yêu cầu của tướng công Nàng đứng sau lưng Nam Cung Giao Còn Mã Kim khô cũng đứng hầu vương gia Theo đúng chức trách của mình Gã cười hăng hắc Thoát nạn là tốt lắm rồi Sao Huyền Mũi lại ghen cả với chuyện ngày xưa như vậy Người ghen quá không chừng gã sợ mà bỏ trốn đấy Cả bạn tủm tỉm cười trước vẻ thẹn thùng của Hoàng Cơ Mã Thượng Thư thận trọng hỏi lại Giao Nhi có chắc rằng đoàn quý phi sẽ nể mặt ngươi hay không? Năm Cung Giao Trấn An Nhạc Phụ yên tâm, Tiểu tế với tự cơ là bạn tri âm, tình cảm thân thiết Chắc chắn nàng ta sẽ không tiếc công thỏa thể vào tai thánh thượng dài câu Nhạc Phụ có xin gia hạn một năm cho người mang thư của Tiểu tế hồi kinh trước khâm sứ Nhờ người thân tín chuyển vào cung Thất Vương Phi tán thành, Mã Hiền Khanh cứ cho đem thẳng đến Phủ Thái Sư, gia mẫu sẽ mượn cớ vào cung thăm Quý Phi, trao cho nàng ta. Đại quả xem như đã qua vì không có vị vua nào từ chối những yêu cầu của mỹ nhân khi đang đắm đuối trong hoang lạc. Đàn bà không được thăm chính nhưng họ đã chi phối những triều đại ngay trên long sàng Vợ chồng Thất Phương Gia và Lưu Tổng bộ đầu Lưu Cát về rồi, bàn tiệc chỉ còn lại năm Cung Giao và cha con Mã Thượng Thư. Mã Phu Nhân ngất xỉu ngay tối hôm qua khi nghe Lưu Cát đến báo hung tin, hiện nằm liệt trong phòng. Năm Cung Giao xin phép vào thăm nhạc mẫu thì Mã Xuân Trác cản lại. Lão đuổi hết bọn tỳ nữ ra ngoài rồi nghiêm giọng: Giao Nhi, việc Ngọc Diện Thần Kiếm Trương Sĩ Hạo là hội chủ tứ hải hội có đúng sự thật hay không Nam Cung Giao gượng cười dường như nhà phụ không còn tin tưởng tiểu tế nữa tiểu tế xin thề rằng chẳng hề nói sai nửa lời Mã Thượng Thư gật đầu thế thì tốt lão phu sẽ dốc sức truy tầm tứ hải hội dù chưa chắc rằng họ có phải là hung thủ hay không Nam Cung Giao trột dạ thầm đoán lão đã nghi ngờ mình Mã Xuân Trác nhìn thẳng vào mắt chàng Và nói tiếp Cơ nhi nóng ruột vì việc ngươi về thăm nhà quá lâu không trở lại Nên đòi đi Cán Châu tìm Lão Phu liền cho dịch tốt kiên trì ngày đêm đến thành Cán Châu hỏi thăm Và rút cuộc thì Lão Phu phát hiện ra rằng Gia đình ngươi chưa bao giờ cư trú ở đây Ông tức tối đến ngẹn lời Dừng một lúc mới nói được Giao nhi, nhỏ mã liên tiếp chịu đại ân của ngươi Song lão phu là người thẳng thắn, Không chịu được sự lừa dối Hôm nay ngươi hãy nói hết ẩn tình ra đi Hoàng cơ cũng bật khóc Chẳng lẽ cơ chàng cũng chỉ giả đối với thiếp Nam cung giao buồn rầu đáp Ta rất yêu mến nàng Nhưng xem ra đôi ta không duyên nợ Mong nàng lượng thứ cho giao này Hoàng cơ đau đớn gục xuống bàn khóc dùi Chàng quay sang nói với Mã Xuân Trác Đại nhân, Thảo Dân chính thực là hung thủ đã giết mệnh quan trừ đình nay mối gia thù đã báo xong, Thảo Dân xin thú tội Mong Đại nhân tha mạng, để Thảo Dân về quê phụng dưỡng nguyên đường Mã Xuân Trác chết tiếng trước lời thú nhận của chàng rể quý Kim Đại Ân Nhân Ông bối rối hỏi Căn nguyên của việc này ra sao? Nam Cung dao cười buồn Chuyện rất khó nói, Thảo Dân chẳng tiện tiết lộ. Chàng rời ghế quỳ xuống lại. Thảo Dân không được làm rễ họ mã, song lòng lúc nào cũng kính yêu đại nhân như cha mẹ. Nếu đại nhân không bắt tội, Thảo Dân xin phép cáo từ. Hoàng Cơn nghe thấy thế nhào xuống ôm mặt Nam Cung Giao, mắt lạc thần, miệng lẩm nhẩm vang xin như điên dại. Tướng công đừng bỏ thiếp. mã Xuân Trác bi phẫn nói. Hai con đứng lên đi, dù sau này sự việc bại lộ, lão phu phải rơi đầu thì cũng nhận giao nhi là rễ. Cùng lắm lão phu nhân việc tứ hải hội mà xin từ quan ngai, tìm chỗ thanh nhàn mà ẩn giật. Lão bước xuống đỡ hai trẻ lên, mặt đầm đìa nước mắt. Hoàng cơ mừng rỡ gạt lệ, nũng niệu bảo năm Cung Giao. Phụ thân đã thương chàng đến thế, sao chưa nói lời tạ ơn. Nam Cung Giao vẫn ủ rũ lắc đầu Tại nhân rộng lượng khiến ta càng thêm hổ thẹn Vì sợ không mang lại hạnh phúc cho nàng Số ta lắm thê nhiều thiếp Tính nàng lại hay ghen Chẳng khổ lắm sao Chẳng thà chia tay nhau lúc này Mã gia tránh được tai họa, Còn nàng cũng không phải thiệt thòi Hoàng cơ sợ hãi nếu ta chàng Đã là số mệnh thì thiếp còn ghen làm gì Dẫu chàng có đa mang cũng chẳng sao Quý hồ một lòng yêu thương thiếp là được rồi Thiếp thề có hoàng thiên chứng giám đấy Nam Cung Giao mỉm cười Nàng quả là người vợ tốt nhất trên đời Ta rất biết ơn Chàng quay sang nói với mã lão Xin nhà phụ đừng ưu phiền về tai quả mai sau nữa Dẫu ẩn tình bị phát hiện Thì Thánh Thượng cũng chẳng dám chém cái đầu nhỏ bé này Tiểu tế không bị xử thì chẳng có ai bị liên lụy cả Dứt lời chàng móc một vật ra trao cho nhạc phụ. Mã Thượng Thư rú lên, miễn tử kim bài, làm sao ngươi có được vật này? Chàng cười kha kha chẳng phải là của ăn trộm đâu, tiểu tế có cả sắc chỉ ân tứ đây này. Chàng bảo Hoàng Cơ đưa tay nải lấy ra một cuộn mã vàng. Mã Xuân Trác cầm lấy lẩm nhẩm đọc Phụng Thiên thừa giận hoàng đế chiếu viết, nay trẫm khâm ban miễn tử. Kim bài cho Hiền thần là Nam Cung Giao, 23 tuổi, quê quán Quảng Đông để thưởng công Nam Cung Hiền Khanh đã đem tài y thuật cứu mạng trẩm. Dẫu Nam Cung Giao có phạm tội đáng chém cũng được tha mạng ba lần, khâm thử. Tại sao sắc chỉ không đề tên đặng chiếu mà là tên thật của chàng? Ấy là vì thánh chỉ này do đoàn Quý Phi ngự bút và Minh Anh Tông đã ấn ký sau khi nghe nàng đọc lại lúc ấy đoàn quý phi đứng sát long nhang mùi hương da thịt thơm ngát khiến đức vạn tuế rạo rực mê mẩn chẳng còn tâm trí đâu mà kiểm tra mã thượng thư trút được gánh nặng ngàn cân trong lòng cười ha hả giao nhi quả là thần thông quảng đại người mau ngồi xuống kể lại cuộc thượng kinh cho lão phu nghe ba ngày sau nam cung giao đánh xe sông mã rời nam kinh Lần này trong xe có đến hai nữ nhân và cạnh xe là hai gã trịnh tháo trịnh Mãn. Còn xa xa phía trước phía sau xe ngựa là hai toán lái buông Gọi lái buông là do y phục chứ phong thái của họ rất đáng ngờ Không phải do họ mang vũ khí bởi đấy là chuyện bình thường trong một đất nước nhiều cường đạo Mà vì ánh mắt họ sáng quát và lạnh lẽo Hai toán người này gồm 7 cao thủ huyết phủ hội và 13 tai đao thế thiên hội Do mã Hoàng Cơ nặng nặng đòi về giang tay ra mắt cha mẹ chồng Nên mã Thượng Thư đã bắt năm Cung Giao phải mang theo hộ vệ Dù máu ghen vẫn sôi sụt, song Hoàng Cơ đã chấp nhận việc đa mang của phu tướng Đành phải vui vẻ với Đinh Tử Phượng và bản chất nhân hậu đã khiến mã tiểu thư thương xót thân phận nghiệt ngã của tử phượng, đỡ đần cho kẻ đang mang nặng bào thai. Một tối gần giữa tháng 2, Nam Cung Giao bồi hồi gõ cửa nhà mình. Nam Cung Bột vừa ló ra đã bị vị khách cao lớn kia ôm chặt, lấy nhấc bổng lên. Lão bột nhà ta kinh hãi định vung quyền giáng vào đầu đối phương thì nghe được tiếng cười sảng khoái hồn nhiên của con trai. Lão mừng rỡ nói Tiểu quỷ, người có buông lão phu xuống không? Nam Cung Giao nhẹ nhàng đặt ông xuống Quay lại nói Đây là cha ta, hai nàng hãy mau ra mắt Tử Phượng và Hoàng Cơ vội nghiêng mình Tức nữ bái kiến lão gia Nam Cung Bột ngỡ ngàng hỏi con Giao nhi, sao lần nào cũng một cặp Và có ả bụng to như thế này Nam Cung Giao cười khà khà Đúng vậy, lần sau cũng sẽ có một cặp nữa y hệt hai lần trước Nam Cung Bột thở dài hỏi lại Thế có ả nào biết nấu ăn không? Hai ả trước nấu cơm thì khét, nấu canh cá thì để nguyên vậy và không làm ruột Lão Phu chịu hết nổi rồi Nam Cung Giao bật cười Chắc phụ thân lại phải xuống bếp chứ gì Nhưng lần này thì khác, Mã Tiểu Thư đã là thánh thủ trong nghề bếp núc đặng trinh tâm từ trong nói vọng ra đã về sao còn không vào mà đứng đấy nói sàm. Bốn người đi xuyên cửa hàng thuốc đầy những kệ gỗ qua một mảnh sân nhỏ vào đến khách xá cũng là nơi quay quần tụ họp của cả nhà. Lộc Nhi, Hà Nhi chạy ùa ra ôm lấy đại ca mà vòi quà. Nam Cung Giao bồng chúng lên hôn hít và nói hai người mau lớn quá vào đến nơi chàng buông chúng quỳ xuống hớ hở, hở nói Gia thù đã báo xong Hài Nhi mới dám về bái kiến từ mẫu Chàng lết đến Ôm gối mẹ nhìn không chớp Gương mặt thân yêu Lệ mừng ướt mắt Trinh tâm cũng khóc vì nỗi hân quan Rằng ái tử đã lành lặng trở về Suốt thời gian Nam Cung Giao vắng nhà, đêm nào bà cũng khóc thầm, hối hận vì đã đẩy con trai vào cuộc báo thù đầy nguy hiểm. Nếu chàng có mệnh hệ gì, chắc bà không sống nổi. Trinh Tâm cố nén lòng, vuốt tóc con và nói, Ta chẳng còn quan tâm đến thù hận cũ nữa, con về được nhà là ta vui lắm rồi. Nam Cung Giao mỉm cười, Cũng nhờ giàu sanh ra tử Nên hài nhi đã trưởng thành Và mang về cho mẫu thân Toàn những giai nhân tuyệt thế Chàng đứng lên Gọi tử phượng và hoàng cơ Họ đang đứng khép nép Với sở nhu và vân mi Dội bước đến Lúc này năm cung bột đã chậm chệ Ngồi cạnh vợ Nhận lễ của hai nàng dâu mới Lão xua tay Con bé bụng to kia khỏi phải lệ Tội nghiệp cho cháu nội của lão phu Nhưng Tử Phượng vẫn run rẩy cúi lại. Cha chồng nói thế nhưng mẹ chồng thì sao? Trinh Tâm ngắm nghía dung nhan hai nàng, hài lòng nói: "Hai con đều là người nhân hậu, có tướng vượng phu ít tử, xứng đáng làm con dâu của lão thân, hãy đứng lên đi." Lộc Nhi cười hăng hắc: "Mẫu thân không trách đại ca, việc ba quá thành bốn hay sao? Đại ca đã hứa rồi mà." Trinh Tâm mỉm cười cách mốc gì nữa số tử vi của đại ca ngươi ghi rõ là y có đến sáu giờ nghĩa là còn thiếu hai người nữa nam cung bột phổ đùi cười ha hả còn bốn nàng dâu nhìn nhau ngơ ngác hôm sau nam cung giao bàn bạc với song thân về việc tương lai chàng kể rõ mọi ân oán trong thời gian qua xin phép họ cho mình được xuất đạo lần nữa việc xong bọn tà ma mới dừng chân Nam cung Bột thì tán thành ngay vì lão quan niệm rằng làm trai phải có công danh sự nghiệp Trinh Tâm thì trầm ngâm suy nghĩ rất lâu, thở dài nói Số con có thiên mã thủ mệnh chẳng phải là kẻ chịu an phận thủ thường Ta không ngăn cản, nhưng Giao Nhi phải hứa với ta một điều Nam cung Giao nghiêm nghị đáp, mẫu thân cứ dạy. Trinh Tâm chậm rãi nói Đó là trong bất cứ hoàn cảnh nào Con cũng không được quyền thí mạng Dẫu tàn phế cũng phải sống mà trở về Nam cung Giao gật đầu Hài Nhi quyết chẳng để phụ mẫu và thê tử phải đau lòng Hài Nhi không xem trọng cả thanh danh lẫn lợi lộc Hà Tớt phải chịu chết quang Nam cung Bột thở dài Giao Nhi Người vợ thứ năm của ngươi chắc chắn là Lâm Bảo Thoa Con gái Chu Sơn Đạo Chủ Nhưng người thứ sáu Chẳng lẽ lại là Tây Cung Quý Phi đoàn tử cơ? Trinh Tâm cười mát Cũng tốt thôi, lão thân rất vui khi được làm mẹ chồng của một Quý Phi Đầu tháng 10, Nam Cung Giao đưa Vân Mi và Hoàng Cơ quay về Nam Kinh mười ba Tây Đao Thế Thiên Hội đã lại cảnh Đức Trấn Cùng anh em họ sở bảo vệ nhà Nam Cung Những người này giả làm khách phương xa đến tung vàng mua sạch những cơ ngơi tiếp giáp với Tế An Đường, xây dựng lại rất kiên cố và đầy đủ tiện nghi. Người ngoài không thể biết rằng những công trình mới này thông với Tế An Đường và thực chất là tài sản của nữ đại phu họ Đặng. Ngay cả giải nhà phía trước đối diện tiệm thuốc cũng vậy. Sau này, 15 đao thủ trong hành cung Nam Kinh cũng sẽ về cảnh Đức Trấn và ở đấy. Như vậy hiện chỉ có anh em họ Trịnh và bảy lão nhân quyết phụ hội, tháp tùng vợ chồng năm Cung Giao, ngược Bắc. Hoàng cơ giờ đây tươi như hoa vì đã được cha mẹ chồng công nhận là dâu trưởng và được cả nhà tán thưởng tài nấu ăn. Nàng đắc ý vì ba nàng kia giúp đặt việc theo thùa, mai giá, bếp núc Sở Nhu có khá hơn nhưng cũng chỉ nấu được những món bình dân thông thường trong khi Hoàng Cơ thông thạo hàng trăm món sơn hào hải vị. Người già thường thích ăn ngon, nhất là năm cung bột, do vậy lão ta lộ rõ sự thiên vị, luôn miệng khen ngợi Hoàng Cơ. Nhưng trinh tâm thì khác, bà luôn giữ đạo công bằng, yêu thương các nàng dâu như nhau, dù xấu xí, nghèo khổ như sở nhu hay duyên phận lỡ làng như tử phượng do vậy bốn nàng đều hài lòng và hết dạ tôn kính mẹ chồng. Trịnh Tháo và Trịnh Mãn thay phiên nhau làm sa ít để chủ nhân ở trong xe hú hí với hai nữ nhân. Họ xa nhau đã lâu, tất nhiều chuyện để hàng nguyên. Thùng xe rộng rãi, có cả băng ghế lẫn phản trải nệm để ngả lưng. Mặc kệ cảnh mùa thu tiêu điều ảm đạm, Nam Cung Giao ngồi giữa hai người vợ trẻ đẹp như tiên, liêm diêm hưởng thụ cảm giác khoan khoái, cho rằng hoàng đế cũng chẳng sướng hơn. Nhưng khi nghĩ đến cha, chàng tự nhủ rằng ông mới thực sự là người hạnh phúc vì lấy được một nữ nhân tuyệt diệu như mẹ mình. Liệu trong sáu ả tố Nga mà chàng sở hữu, ai sẽ yêu chàng như trinh tâm đã yêu Nam Cung Bộ? Vậy thì tính trăng qua của chàng nào có ích lợi gì? Nam Cung Giao cố xua tan nổi băng khoăn, bằng cách kéo hai nữ nhân vào lòng, hôn lên má họ. Về đến Nam Kinh, không thấy một Kính Thanh đến như đã hẹn, lòng chàng rất lo lắng, song tự an ủi rằng, gã đợi mình ở Kim Diện Cung. Nam Cung Giao rút mười lăm đao thủ Thế Thiên Hội ở Hành Cung, bảo họ đi ngay cảnh Đức Trấn. Gần cuối tháng 10 chàng khởi hành đi từ châu, tất nhiên thần nữ Tiền Vân mi cũng theo để về thăm phụ mẫu. Mã Hoàng Cơ không đi vì mã thượng thư phu nhân lâm bệnh. Đoàn nhân mã vượt bắt lần này có thêm cẩu nhục đầu đà và cuồng vũ đao sách hán xương. Họ sách đã chán cảnh an nhàn nơi phú quý, giác đau theo hầu năm cung giao. Mưa thu thanh thoảng ập xuống đầu lửa khách và nắng sẽ làm cháy làn da mịn màng của nữ nhân. Vì vậy thần nữ tiền phân mi cứ ru rú trong xe, trời mát mới ló ra. Nam Cung Giao chế diễu nàng. mi mụi họp giỏ nghệ quả lẹp vô ích, nắng không ưa mưa không chịu thì còn hành hiệp thế quái nào được. Thần nữ ranh mảnh đáp. Thiếp giữ gìn nhan sắc này là vì tướng công đấy thôi, chẳng lẽ cứ phải nám đem như cột nhà thì mới là hiệp khách. Hơn nữa, bổn phận của nữ nhân là thợ chồng nuôi con, quán xuyến nhà cửa, chứ đâu phải việc vác cơm chạy rong, lo chuyện thiên hạ như chàng. Nam Cung Giao vị cười Xem ra nàng còn khoác lác hơn cả ta, đến nỗi cơm cũng không biết nấu mà đòi quán xuyến nhà cửa. Vân mi xấu hổ giấu mặt vào ngực phu tướng. Nam Cung Giao siết nhẹ thân hình mượt mà tươi mát của nàng mà dỗ về an ủi. Hạnh phúc ôm nhu ấm áp dọc đường thiên lý chỉ kéo dài được sáu hôm. Xế chiều ngày mùng 2 tháng 11, bọn Nam Cung Giao đến chân núi Duyên Sơn. Từ bìa rừng, một gã áo đen tuổi tứ tuần bước ra, chặn ngay đường cao dọng quát. Dừng lại! Tại hạ có việc quan trọng muốn bái kiến nam cung công tử Trịnh Tháo ghi cương xe sông mã cao mày hỏi Túc hạ muốn gì Hán tử nội nhất định bước đến thì trịnh mãn nạt Đứng yên tại chỗ không được đến gần xe Hán tử cười nhạt Tại hạ không mang theo vũ khí mà các hạ cũng sợ sao Trịnh mãn quát mắt Đừng nhiều lời Có gì cứ nói lớn lên Chủ nhân ta ở trong xe sẽ nghe thấy Lúc này bảy lão họ Mộc của Quyết Phụ Hội đã lên đến, nhảy xuống vây chặt lão hắc y Gã nhăn mặt, Tháo tay nải lụa đen trên dai, quan cho một Đông Sơ và nói, Lão hãy đưa cho Nam Cung Giao xem. Họ Mộc cẩn thận mở ra, chỉ thấy vài bộ giỏ phục, một sợi nhuyễn tiên cuộn tròn và một phong thư gián kính. Yên tâm ném cho Trịnh Tháo. Gã xà ít bất đắc dĩ này đưa qua ô cửa sổ thùng xe sau lưng mình Năm cung giao tái mặt, nhận ra cây roi thân thiết và y phục của Mộc Kính Thanh Chàng xếp dội phong thư ra đọc Năm cung tiểu tử, Lão Phu may mắn bắt được một con cáo nhỏ tên gọi Mộc Kính Thanh Hiện đang giam giữ ở gần đây Nếu người muốn cứu gã thì cứ đi theo đệ tử của Lão Phu Không được đem theo bất cứ người nào nữa để ngươi không trách lão phu ủy già hiếp trẻ chỉ cần ngươi qua nổi hai trăm chiêu là lão phu sẽ tha cho cả hai lão phu xin đem danh dự tổ tiên họ khương ra đảm bảo lời hứa này long giác thần quân khương quang bật cẩn bút đọc xong nét mặt Nam cung giao đanh lại song ánh mắt lại tràn ngập nỗi ưu tư dù biết đây là một cái bẫy chết người song chàng vẫn phải đi vào tìm cách cứu cho được họ mộc Chẳng phải vì lời thề đồng sinh đồng tử mà bởi chàng yêu thương gã như chính bản thân mình Chàng không để kính thanh phải chịu cảnh tra khảo giả mang và chết dưới bàn tay tàn độc của lão ác ma họ Khương Thần nữ sợ hãi hỏi Chẳng hay trong thư viết gì mà sát diễn tướng công đáng sợ như vậy Nam Cung Giao nghiến răng đáp long giác thần quân đã bắt được một kính thanh, lão đòi ta đi một mình đến gặp Chàng đau lòng không nói thêm được nữa, trao thư cho thần nữ xem Vân mi đọc nhanh hốt quảng nói Đây là bút tích của nữ nhân, dù đã cố ngụy tạo những nét phóng khoáng cứng cáp của đàn ông Nhưng không qua mắt được một người sành thư pháp như tiện thiếp Điều này chứng tỏ lão ta chẳng hề thực lòng Nam Cung Giao thở dài Lông giác thần quân đâu dạy gì để lại tăng chứng Dù biết lão giả trá nhưng ta vẫn phải đi nàng hãy về từ châu trước, đừng lo lắng cho ta. Nếu không cứu được kính thanh, ta cũng cố bảo toàn tính mạng để sau này trả thù cho gã. Ta đã hứa với mẫu thân, quyết chẳng sai lời. Nghe giọng kiên quyết, thần nữ sa lệ gật đầu. Mong tướng công bảo trọng, chàng có mệnh hệ gì thì bọn thiếp chết mất. Nam Cung Giao hôm lên dần tráng thanh khiết của ái thê để từ giả, rồi lấy kiếm và ít vật thiết thân, mở cửa xe bước xuống, chàng mang theo cả tay nải của kính thanh. Nam Cung Giao nghiêm giọng nói với phê nhà, Long Giác thần quân đã bắt được nghĩa đệ của Tại Hạ là một kính thanh, lão đòi Tại Hạ phải một mình đến gặp, vậy chư vị hãy cấp tốc rời khỏi chúng này, về thẳng từ Châu, Tại Hạ sẽ đi về sau. Chàng không nhắc gì đến, thần nữ tiền vân mi, hy vọng đối phương không biết mà làm hại đến nàng. Anh em họ trịnh và bày lão họ Mộc đều là kẻ lão luyện giang hồ, hành sự quyết đoán. Liệu việc rất nhanh, họ nhất tề gật đầu, đánh xe, phóng ngựa đi ngay. Cậu nhục đầu đà lén nháy mắt với Nam Cung Giao, hẹn sẽ quay lại. Hán tử áo đen dõi mắt nhìn theo, đề phòng bất trắc. Chờ đoàn người ngựa kia đi khá xa, gã bất ngờ lao phút vào rừng, năm cung dao vội bám theo. Gã sát thủ do thanh cốc luồn lách đổi hướng liên tục như để đánh lạc hướng những ai muốn đuổi theo. Thu về lá rụng nhiều, trải dày lên mặt đất, vỡ vụn dưới chân người, song việc tìm dấu vết trên thảm lá khô, bội phần khó hơn trên đất. Thỉnh thoảng gã H.I. bất ngờ ngoái lại để xem Nam Cung Giao có tìm cách đánh dấu đường đi hay không, và gã lạnh lùng cảnh cáo. Các hạ đừng bao giờ nghĩ đến việc vẽ đường cho thủ hạ đuổi theo, hoặc bắt ta mà tra khảo. Hãy nhìn lên ngọn cây, sẽ thấy người của vô thanh cốc có mặt ở khắp nơi. Nam Cung Giao mỉa mai Thế mà nãy giờ ta cứ lấy làm lạ từ hỏi rằng chẳng lẽ trên đời lại có loài khỉ long màu xanh lục. Hán tự áo đen giận tím mặt nhưng không dám phát tác Sợ làm hỏng sứ mạng dẫn con rùi vào cạm bẫy Đối với một cao thủ có hạng như Nam Cung Giao Trừ phi rơi vào tuyệt địa mới không đào thoát nổi Khi chàng đã quyết chí bỏ chạy Thì đến Long giác thần quân cũng khó mà bắt được Cho nên trước khi dụ chàng vào địa thế hiểm nghèo Dù bị chửi cha mắng mẹ Gã hắc y cũng phải nhịn nhục Sau gần nửa canh giờ băng rừng lội suối, gã ta đã đưa năm Cung dao đến chân núi Duyên Sơn. Gã giao chàng cho một lão già áo xanh tuổi độ 60, mặt đầy sẹo trông rất dữ tợn, và gã lăn ra nằm ngửa trên bãi cỏ mà thở hỗn hển. Cuộc chạy đua đã rút kiệt sức lực của gã. Đây cũng là một phần trong kế hoạch của Long Giác Thần Quân, lão muốn chàng phải mệt mỏi rã rời khi đối diện với mình và chẳng còn sức mà đào tẩu. Nhưng Khương Quang Bật không biết rằng Nam Cung Giao đã trở thành đệ tử của Thiền Sơn Trưởng Lão và được truyền thụ pho tâm pháp nội công vô thượng của Phật Môn là liên Hoa thần công. Không phải ngẫu nhiên mà Thiếu Lâm Tự luôn là Thái Sơn bắt đầu của Võ Lâm, tuyệt học của Đạt Ma Tổ Sư, quyền ảo, quyền diệu hơn hẳn các phái trong thiên hạ Liên qua tâm pháp được Ngài Đạt Ma Sáng tạo ra vào những năm cuối đời Trước lúc nhập niết bàn thiền sư chép lại khẩu quyết đồ hình và dặn dò rằng Tâm pháp này gần giới phép thiền định hơn cả chỉ dành cho những người có căn cơ thượng phẩm tâm địa trong sáng như gương Kẻ nào gân cốt tầm thường lòng dạ nhiều vọng niệm thì chớ luyện mà mang quạ Do vậy, đa số đệ tử thiếu lâm, tự, đều luyện vô tướng thần công. Khi có được ba bốn chục năm tu vi, mới dám chuyển qua nghiên cứu liên qua tâm pháp. song chẳng phải ai cũng thành công. Ví dụ như quản sự Tăng Bạch Giác, tuy lão là sư đệ của trưởng môn, vai vế rất cao, song lại bó tay trước pho nội công này. Bạch Giác thông minh tuyệt thế, cơ trí hơn người, đầu óc đầy ắp kiến thức sở đắc mà không buông, thuộc dạng thanh văn duyên giác, chẳng thể nào giác ngộ nổi chân lý cao siêu của Phật Nhi Lai cũng như liên qua tâm pháp. Tất cả những pho nội công khác đều theo nguyên tắc dẫn khí của hai mạch nhâm đốc, tụ lại ở khí hải. Người hành công phải chăm chú giữ cho luồng chân nguyên đi đúng đường, sai là bỏ mạng. Tâm pháp liên qua lại khác hẳn, Hành giả phải đưa chân khí qua đủ 14 hành kinh theo một thứ tự rất phức tạp Thời gian cho mỗi dòng chu thiên dài gấp 5 lần bình thường Hiệu quả thu hoạch chỉ có thế nhưng khả năng tái tạo chân nguyên rất nhanh chóng Khó khăn đến thế thì tại sao năm cung giao lại vượt qua được Điều này xuất phát từ quậy căng của chàng Phật tánh cũng như lòng nhân kẻ nhiều người ít chẳng đồng đều Tóm lại giờ đây sức lực của Nam cung Dao bền bỉ hơn xưa rất nhiều, tựa như giếng khơi có nguồn trong lòng đất nên vơi lại đầy ngay. Lão già mặt sẹo thấy chàng vẫn ung dung tươi tỉnh sau một cuộc hành trình cấp bách và vất vả, lòng rất khâm phục. Chàng lại còn vui vẻ vòng tay chào hỏi. Lão bá chờ tại hạ đã lâu chưa? Lỗi là do vị huynh đài kia cứ chạy vòng vèo nên mới lâu như vậy. Lão Nhân mặt rẹo kinh ngạc, không ngờ đối phương vẫn còn cười được và thủ lễ trong hoàn cảnh này. Chẳng ai có thể gắt gỏng với một người như thế, lão gượng cười đáp. Lão Phu cũng mới xuống đến, mời công tử Thượng Sơn, thần quân đang đợi. Lão quay lưng phi thân lên sườn núi thoai thoải, dẫn đường cho khách. Sơn Đạo đã mọc đầy cỏ dại, chẳng còn rõ lối, chứng tỏ từ lâu không ai sử dụng. Núi chuyên sơn chỉ cao độ năm chục trượng và không dốc lắm. Lên đến nơi, Nam Cung Giao nhận ra đỉnh núi khá bằng phẳng, một lát đá và chục cây cổ thụ. Dưới bóng má của thàng cây cao nhất có căn thảo xá khá lớn, cỏ lợp mái còn xanh bởi mới dựng được vài ngày. Nam Cung Giao dừng chân ngay mép bình đài, vận công nói lớn. Mời Khương thần quân đưa Kính Thanh ra cửa cho Tại Hạ biết y còn sống, nếu y đã chết thì chẳng cần thương lượng nữa, Tại Hạ sẽ bỏ đi ngay Lão nhân mặt sẹo bước thẳng vào thảo xá chắc là để cảnh báo Khương quan bật về tài khinh công và luồng chân khí thâm hậu, dồi dào của chàng Lát sau, một lão già áo đỏ phiền vàng, theo con kim long rất sống động, chậm rãi bước ra Giai khối u ở góc trán là danh thiếp của họ Khương, chẳng cần phải mở miệng xưng danh tánh. Lão ta cũng có đôi mắt tứ bạch như con trai mình, nhưng mũi lân, miệng rộng, râu rồng, trông rất oai phong, đôi tai lão lớn, thùng châu rất dày, hẹn gì sống đến tám mươi, dù bị cả thiên hạ quán hận, nguyền rũa. Năm cung giao không có thời gian quan sát kỹ, lão mặt sẹo đã cùng năm lão áo xanh nữa, khiên kính thanh ra. Gọi là khiên vì gã bị nhốt trong một cái củi gỗ rất chắc chắn, chỉ có thể ngồi chứ không thể nằm hay đứng được. Nam cung Dao đau lòng gọi vang, "Một Huyền đệ." Long giác thần quân giơ tay ra hiệu, già lão mặt sẹo thò tay qua sông củi, nhét vào miệng kính thanh một viên thuốc nhỏ màu trắng. Thì ra gã đang mê man vì thuốc mê. Kính Thanh tỉnh lại ngơ ngác nhìn quanh Nhận ra bóng dáng quen thuộc của Nam Cung Giao Mừng rỡ hô quán Có phải đại ca đấy không? Nam Cung Giao hỏi ngay Ta đây công lực ngươi thế nào? Kính Thanh rầu rĩ đáp Tiểu đệ bị bắt hồi sáng sớm Chưa được ăn gì Nên đói đến bụng rủng tay chân Gã chợt thức ngộ ra rằng Nam Cung Giao vì mình Mà đến đây nộp mạng Gã bật khóc thét lên Đại ca mau chạy đi, đừng bận tâm đến tiểu đệ nữa. Nam cung giao bình thản quay sang nói với Long giác thần quân: Tại hạ suốt đời làm gì cũng chắc ăn, chẳng hề chịu thiệt thòi. Nếu chết mà không cứu được nghĩa đệ thì thà bỏ mạng. Về Nam Kinh quy động mười vạn quân, hồ Nam mang cả đại pháo đến ngũ lĩnh nguyên trả thù. Tôn giá muốn lấy mạng tại hạ thì phải thả kính thanh ra trước. Long giác thần quân nhếch mép cười ngạo nghễ. Khẩu khí ngông cuồng kia chỉ là để che giấu sự sợ hãi mà thôi Bổng thần quân đã viết lời trọng thể, lẽ nào lại nuốt lời Nam Cung Giao cười mũi Đấy là nét chữ của đàn bà hoặc một kẻ bán nam bán nữ Chẳng thể lừa được giao này Lão sợ phong thư ấy trở thành bằng chứng cho tội giết ta Nên nhờ một ả nào đó viết giùm. Khương Quang bật ngượng ngùng Không ngờ tiểu tử ngươi cũng là đại hành gia trong nghề thư pháp Thôi được, Lão Phu đồng ý phóng thích cả họ Mộc trước Nhưng phải thề độc rằng sẽ tận tình tiếp Lão Phu 200 chiêu Nam Cung Giao gật gù Tốt lắm, song Lão cũng phải thề rằng không đánh quá 200 chiêu như đã viết trong thư Hai người lần lượt thề thốt, đem thanh danh dòng họ ra bảo chứng Một kính thanh được thả khỏi cái củi loạn choạn chạy đến ôm năm cung dao khóc vùi chàng vỗ lưng gã thì thầm bọn Trịnh Tháo đang tiến vào người mau xuống núi hợp lực cùng họ đốt rừng nhớ chọn hướng sao cho khói bay lên đây có thể ta mới thoát được xong việc phải đi từ châu ngay các ngươi ở lại chỉ tổ vướng chân ta mà thôi chàng nhét vào miệng gã hai viên tái xanh đan rồi nói với họ khương. Phiền thần quân cho người đưa Kính Thanh xuống Khi nào y cất tiếng hú an toàn Hai ta sẽ giao đấu Khương Quang bật gật đầu bảo lão mặt sẹo Tàu mật Ngươi hãy cổng tiểu thư họ Mộc Hạ Sơn Hãy nhanh chân lên Họ Tàu vòng tay nhận lệnh Bước về phía anh em Nam Cung Giao Kính Thanh lắc đầu Ta còn đi được Lão xuống trước đi Gã quay lại dặn dò nghĩa huynh Đại ca phải cẩn trọng đấy Tiểu đệ quyết không sống thiếu đại ca đâu Nam Cung Giao cảm động cười ha hả hai trăm chiêu nào có đáng gì Ngươi cứ yên tâm Chàng đưa bọc hành lý cho gã Nheo mắt nói Hãy tìm chỗ mà tắm gội thay y phục Người hôi hám quá Khiến nãy giờ ta phải nín thở Kính Thanh vừa thẹn vừa giận Đại ca mà chui vào cái củi chó ấy Thì còn hôi gấp 10 lần tiểu đệ Gã phùng vằn theo tàu mực hạ sơn Lúc này bọn thủ hạ vô thanh Cốc đã rút cả về Vây chặt một đoạn chân núi Dương Sơn Họ đông đến gần trăm, lực lượng rất mạnh Cánh rừng này chỉ sâu độ trăm trượng Nếu đi thẳng thì chỉ mất chừng hai khắc Chứ không lâu như lúc Nam Cung Giao được dẫn vào Chàng thả nhiên quay về Tây ngắm cảnh tà dương Tím liệm của mùa thu, khoan khoái vì gió thu lồng lộng. Mai thai, núi dương Sơn lại nằm ở mé đông đường quan đạo Thời thơ ấu, Nam Cung Giao thường vào rừng Lam Sơn trên đảo Hải Nam Luyện võ nhận mặt được khá nhiều chủng loại thảo mộc Lúc đi xuyên cánh rừng này, chàng đã thấy san sát những loài cây cho dầu Chúng sẽ cháy khá nhanh, tỏa khói mù mịt, chưa kể đến thảm lá thu này Trong hoàn cảnh ấy, lợi thế sẽ thuộc về Nam Cung Giao Chàng rất giỏi thủy tính, thời gian bể khí dài gấp 4 lần người khác, kể cả Khương lão quỷ. Cộng với thân pháp hư ảnh thất thần bộ, chàng sẽ qua khỏi hai trăm chiêu rất dễ dàng. Nghe tiếng hú thánh thót của Kính Thanh vọng lên, chàng nghiêm giọng nói với họ Khương, đã đến lúc so tài, nhưng nếu bọn thủ hạ của lão mà đặt chân lên bình đài. Đỉnh núi này thì tại hạ sẽ bỏ cuộc đào tẩu ngay. Thần quân cười khẩy, Lão Phu thừa sức giết ngươi, đâu cần đến bọn chúng. Lão bảo các đệ tử, các ngươi ra đứng ngay rìa đỉnh núi không cho phép bất cứ ai lên. Nam Cung Giao hài lòng chậm rãi bước về phía đối phương. Nãy giờ hai người cứ cách xa nhau đến 9-10 trượng. Thần quân cao giọng ra lệnh. Tương thuật, ngươi hãy bước lại gần đây làm trọng tài, đếm theo số chiêu do Lão Phu đánh ra. Họ tương trao kiếm cho đồng đảng vội vã chạy đến, đứng cách trận địa hai trượng Lông giác thần quân rút kiếm mắt sáng rực ý niệm giết chóc, ngay từ đầu đã hạ sát thủ Thân hình lão bay vút đến, kiếm quang phớt hồng, vì ánh tà dương Khương quang bật có hơn 70 năm công lực, khi dùng đủ hai thành chân khí Thì đòn ra như lô giáp, nát đá tan dạng Nhưng đối thủ của lão khó mà biết được vì vô thanh kiếm pháp lặng lẽ âm hiểm, chẳng hề ồn ào lộ liễu. Nam Cung Giao cũng đước đến đón chiêu, mũi kiếm vẽ nên hàng ngàn bóng ảnh mờ mờ. Có vẻ như chàng đang thi triển chiêu lạc điểu Nam Phi, quyết cùng kẻ thù đổi mạng. Long Giác Thần Quân khắp khởi mừng, tự tin chỉ một chiêu này là phân thắng bại. Nào ngờ khi song Phương vừa giáp mặt, vũ khí chưa kịp va chạm thì Nam Cung Giao đột ngột xê dịch sang mé tả, tựa vì sao đổi ngôi, thoát khỏi chiêu kiếm nặng như núi đổ của họ Khương. Thần quân mất mục tiêu, theo đà bay thêm hơn trưởng mới gượng lại được và quay lại đón đường kiếm của Nam Cung Giao. Lão chột dạ trước bộ pháp khoáng cổ tuyệt kim của đối thủ, cắn răng thi triển tuyệt học. Vô thanh kiếm pháp, chống đỡ những loạt đòn liên tiếp Nam Cung Giao dùng phép khoái kiếm, ra đòn như chớp giật, Chiêu nọ nối chiêu kia, liên miên bất tuyệt Chàng bám sát thần quân không rời Cố tận dụng ưu thế chiều dài của lạc điểu thần kiếm Mà chiếm thượng phong Nhưng hỡi ơi, vô thanh kiếm pháp quỷ dị khôn lường Kiếm kình âm nhu, mềm mại như tơ nhện Lần lần níu chặt đường kiếm của chàng Sau bốn mươi mấy chiêu, long giác thần quân đã giành lại ưu thế, liên tiếp đẩy lùi đối thủ Nam Cung Giao phải thi triển đến mức chót của hư ảnh thần bộ mới thoát được những thức kiếm ác độc của thần quân Chàng bía khói lửa sắp bốc lên, vừa đánh vừa lùi về mép núi hướng đông, chuẩn bị đào tẩu Lão trọng tài cũng đi theo long giác thần quân nhếch mép cười bí ẩn, ung dung dồn gã tiểu tử kia vào tuyệt địa Nam Cung Giao phải thi triển đến mức chót, Nam Cung Giao đã tọa nguyện là đến được nơi mình muốn, xong lại kinh hoàng vì sườn đông núi Duyên Sơn dốc đứng, hợp với đỉnh bên cạnh thành một lòng chảo sâu hung hút và mờ mịt sương núi. Long Giác Thần Quân phá lên cười, quyệt mộ của ngươi đấy giờ thì đừng hồng đầu tẩu nữa. Nam Cung Giao ngao ngán hỏi, thế lão có còn nghĩ giới hạn 200 chiêu nữa không? Thần quân giỏng giạc đáp, tại sao Lão Phu lại nuốt lời, còn đến hơn trăm chiêu nữa chẳng lẽ hương Mổ không giết được ngươi? Giết lời, Lão lao vào tấn công quyết liệt, dồn đối phương xuống dịch thẳm. Đúng lúc này, khu rừng dưới chân núi bốc cháy một đoạn đội hơn hai chục trượng. Gió Tây đưa lửa lan nhanh và thổi khói về hướng đỉnh núi Dương Sơn. Bọn thủ hạ trở thanh cốc sợ hãi chạy cả lên núi, ôm ngực ho sặc sụa. Chúng hùa đến vây quanh trận địa, nhìn Nam Cung Giao bằng ánh mắt căm thù. Khương Quang bật giận dữ quát giang. Người bảo thủ hạ đốt rừng thì lão phu có quyền quỷ lời thề. Nam Cung Giao không ngờ mình chỉ tính sai một nước cờ mà phải chết quang. Chàng tưởng sườn đông cũng thoai thoải như sườn tây nên dự định mượn khói mù mà thoát thân bằng lối ấy. Giờ đây vòng vây đã khép kín và dày đặc, chàng chỉ còn cách liều mạng với thần quân. Có đã thương được lão, chàng mới mong rảnh tay phá vây chạy xuống lối sườn Tây. Khói đã mịt mờ đỉnh duyên sơn, sông phương phải căng mắt mới thấy đường mà so kiếm. Nam Cung dao đã sớm hít đầy một phổi dưỡng khí, dồn toàn lực vào chiêu vô thủy vô minh. Trong giờ phút hiểm nghèo này, chàng chỉ còn biết trông cậy vào chiêu tuyệt kiếm của Phật Môn chàng không đủ công lực để tạo nên cảnh thiên hôn địa ám, trời đất tối tăm. nhưng mai thai hiện giờ khói đen đang mù mịt đấu trường. do vậy long giác thần quân kinh hoàng vì bị nhốt gọn trong màn kiếm ảnh mờ mờ u ám, cứ như lạc vào cõi âm ti mà chẳng thấy đối phương đâu. lão dòi muốn tích từng kiếm bảo vệ châu thân rất nghiêm mật, để khi bốc lên cao. Với công lực hùng hậu, Khương Lão Quỷ đã phá được màn kiếm ảnh hắc ám trên đầu Nhưng đùi trái trúng một kiếm đau thấu trời Từ trên độ cao hai trượng, Lão Điên cuồng, bủa lưỡi kiếm xuống đầu gã tiểu tử khốn kiếp kia Nam Cung Giao mỉm cười thụ mệnh, lộn người ra phía sau, rơi thẳng xuống triền núi mờ sương long giác thần quân hạ thân xuống đất, ngửa cổ cười đắc thắng, ra lệnh rút quân Lúc trưa, lão đã xem xét rất kỹ địa hình sườn đông, biết rằng nó gần như dựng đứng và chẳng có cây cối gì. với độ cao cả trăm trượng, trừ phi biết bay thì Nam Cung Giao mới thoát chết được. Lòng chảo này thụt sâu hẳn xuống, thấp hơn chân núi ít nhất cũng vài chục trượng. Ngay lúc chính ngọ mà ánh Thái Dương cũng không soi rõ được đáy Phật. Song Long giác thần quân không biết một điều là thanh lạc điểu kiếm bền chắc khác thường, dù bị uốn cong đến tận chui cũng không hề gãy. Và nam cung dao lại có đôi cánh tay rất mạnh mẽ. chàng đã cố tình nhảy xuống sát sườn núi, hai tay nắm chặt chui kiếm cắm phập vào vét đất. Thanh kiếm bị sức nặng của nam cung dao rút tuột khỏi lớp đất mềm, song đà rơi cũng chậm lại. Nam cung dao liên tục thọc kiếm thêm mấy lần nữa dừng lại rồi rơi xuống tiếp. Lưỡi kiếm lạc điểu công hoàng khi rời lớp đất nên thân hình Nam Cung Giao luôn nằm sát sườn vực chứ không đến nổi văng ra xa. Cuộc đấu tranh sinh tồn tưởng chừng như tuyệt vọng này cuối cùng cũng có kết quả. Rốt cuộc, Nam Cung Giao rơi xuống đáy vực sâu khi dừng lại vài sát na ở độ cao 8-9 trượng lần này chàng chẳng còn chỗ bám víu và vách vực đột nhiên lõm vào ở ngoài tầm tay và với tư thế bật ngựa nam cung giao giao mình xuống đáy vực đầy lá mục dường như đầu chàng đã chạm phải một vật cứng nào đó nên lập tức hôn mê bất tỉnh trưa hôm sau nam cung giao mới hồi tỉnh chói mắt bởi vầng dương chính ngọ chàng mỉm cười với nắng vì biết mình vẫn còn sống Không dội ngồi dậy, năm cung giao vận công, lưu chuyển chân khí, kiểm tra kinh mạch Tất cả hoàn toàn thông suốt, chỉ hơi bãi quải và đau nhất ở đầu và lưng Chàng phấn khởi ngồi dậy, đưa tay sờ cục u to tướng ở hậu chẩn Quái lại nhìn gánh nhánh gỗ to bằng bắp dế, đang nằm lẫn với lá khô May thai, nó không phải là một tảng đá, và đá một rỗng, nên dập nát thay cho cái sọ của chàng Nghe bụng sôi lên vì đói, chàng nuốt liền một viên tái sanh đơn, được bào chế bằng thuốc quý như sâm, nhung, hà thủ ô, nên năng lượng khá nhiều. Năm cung giao nhặt trường kiếm, đi rảo vòng quanh đáy vực, trước tiên là tìm nước uống. Chu vi nơi này chỉ độ gần dặm, vách dựng ngược, chỗ thấp nhất cũng cao đến ba chục trượng. Chàng là người lạc quan, nên tự an ủi. Sức lực như ta lẽ nào lại chịu thua bước vách treo leo kia, cứ nghỉ ngơi cho lại sức, rồi tính sau. Năm cung giao vác ngược kiếm tranh dai, miệng hát nghêu ngao cho đỡ tịch mịch, thẳng thắng bước về hướng đông, nơi mà miệng vực không cao, để xem địa thế. Mặt nước lấp loáng như sương khiến chàng mừng rỡ rảo bước, thì ra dưới chân vách có một chiếc ao khá lớn chứa đầy nước trong veo. Cạnh ao có mọc xanh biếc Và có cả một tảng đá bằng phẳng Trong tựa chiếc giường Nam Cung dao khoan khoái Ngồi xuống bờ ao Dốc nước uống và rửa mặt Chàng tỉnh táo ra Định thần nhìn sâu xuống đáy ao Cố tìm bóng dáng của loài cá Chàng đói rã ruột Nên ăn cả cá sống Đối với dân ngư phủ Việc này rất thường tình Khi lên đến giữa biển khơi Đầy sóng gió Lạ tha dưới ao Chẳng hề có một sinh vật nào, dù là một con nòng nọc. Nam cung Giao sợ hãi thử kiểm tra cơ thể, xong không thấy hiện tượng trúng độc. Chàng thở phào, xách kiếm đi loanh quanh khắp nơi, dùng mũi kiếm bới lá mục, may ra có được con gì chăng? Sau nửa canh giờ, chàng quẩy quẩy trở lại, nằm dài trên thạch bàn, nhìn lên dùm trời xanh mà lẩm bẩm. Chắc hẳn nơi đây, đây phải có một con vật rất háo ăn mà chính nó đã xơi tái tất cả chuột bọ rắn rít ớt nhái cá tôm, chẳng chừa cho ta một thứ gì cả. Không ăn thì lấy sức đâu mà trèo lên. Chàng quất thêm một viên tái xanh đan, ngồi cầm cự với cái đói. Trong trạng thái tĩnh lặng, cơ thể chàng sẽ tiêu hao với rất ít năng lượng. Tám viên linh đan chỉ giúp chàng cầm cự được 4 ngày. Sang đến trưa ngày thứ năm, chàng nhảy xuống ao tắm gội sạch sẽ, rồi trở lại thạch bàn, ngồi kiết già. Ngay cả nỗi thống khổ vì tuyệt vọng cũng đã qua đi, Nam Cung Giao thanh thản đi vào cõi chết. Chàng sẽ tọa công cho đến lúc cơ thể mỏi mòn và tim ngừng đập vì thiếu dưỡng chất. Trong lúc khốn cùng này mới biết ai là kẻ có quệ căn nơi hang sâu. Nam Cung Giao chìm dần vào vô thức, chân khí tự lưu chuyển ngoài sự kiểm soát của ý thức. Đây chính là yếu quyết cao siêu nhất, khó khăn nhất của liên hoa tâm pháp, là cái ngưỡng mà những kẻ căn cơ thấp kém không vượt qua được, phải là người vô sở đắc phá được cả cái không chấp mới qua được cảnh giới này. Nhưng chưa kịp dông ngã hoàn toàn thì Nam Cung Giao chẳng phát hiện ra rằng có một vật mềm mại chạm vào tay mình, chàng hé mắt nhìn thử thì thấy một con trùm nhỏ xíu, dài đủ gang tay, lông đen tuyền, đầu có vằn trắng, đang tò mò hít ngửi, đang sắp chết đói. Nam cung giao chụp ngay cổ con vật đáng thương, khiến nó rít lên chói tai và lập tức dưới thạch bàn có những tiếng rít hốt hoảng lo âu của mẹ nó giang lên. Một con trùm đen khá lớn cuốn cuồn trồm lên nếp tảng đá, phát ra những âm thanh bi ai thê thiết. Trồn mẹ nhìn Nam Cung Giao với mắt sợ hãi và dường như cầu khẩn gian này. Nam Cung Giao động lòng trắc ẩn tự nhủ. Dẫu ta có ăn thịt con trộm nhỏ bé này cũng chỉ sống thêm được một vài ngày chứ không đủ sức vượt phách núi. Vậy hà tất làm cho trồn mẹ phải đau khổ vì mất con. Phải là kẻ đại nhân đại dụng, đại huệ mới thắng nổi bản năng sinh tồn, giữ được lòng từ bi thường thì người đời chẳng bao giờ chịu chết sớm dù chỉ một khắc họ sẽ níu kéo mãi mạng sống trong tâm trạng hải hùng tuyệt vọng. Tâm cung giao mỉm cười nói với chồng mẹ, té ra chính ngươi đã chén sạch mọi thứ khiến ta phải chết đói nhưng dẫu sao thì ta chỉ là khách còn ngươi mới là chủ nơi này. Chàng nhẹ nhàng thả chú chồn con ra cho nó chạy về phía mẹ. Ả chồng cái ngoạm ngay lấy đứa con nghịch ngợm, phóng đi thật nhanh về hướng Bắc Thì ra hang của nó ở phía ấy, thế mà Nam Cung Giao chẳng thể tìm thấy Chàng bân khuân nhìn theo, nhớ đến mẹ hiền Bà sẽ đau xé ruột gan khi biết con trai mình mãi mãi chẳng trở về Nam Cung Giao thở dài, cố trúc sạch muộn phiền, giữ lòng hư tĩnh mà tọa công Xong chỉ lát sau chàng lại nghe có tiếng lá khô sột soạt ngày càng gần hơn Chàng mở mắt ra nhìn, phát hiện con trùng mẹ đang tha đến một vật dài ngoằng to độ cổ chân, có màu đỏ rực như lửa Khi nó đến trước thạch bàn, chàng mới biết đấy là một con rắn rất lớn, nặng không dưới 8 cân Số thực phẩm bổ dưỡng này để đủ giúp chàng hồi phục hoàn toàn Nam Cung gia vui mừng khôn xiết cười khà khà nói Không ngờ ngươi thông minh đến mức hiểu được lời nói của ta Xin đa tạ Con trồn mẹ nhả chiếc đầu hình tam giác đáng sợ của độc xà ra rít lên những tiếng khó hiểu rồi chạy về hang Năm cung giao vội rời tảng đá, sách kiếm và rắn ra bờ ao Thân rắn còn ấm, chứng tỏ nó mới bị trồn mẹ bắt không lâu Chàng là con nhà thầy thuốc, biết máu rắn độc rất bổ Liền chặt chót đuôi, gây miệng hút ngon lành sau đó chàng chặt phân đầu rắn cạo vảy rửa thật sạch món rắn nướng này chàng đã từng ăn nhiều lần với cha nên động tác rất thuần thục gỗ một cành khô chẳng thiếu chàng bỏ thêm vô đống than còn lại đêm qua thổi bùng lên chờ lửa được mới nướng từng khúc thịt dài hơn gan xỏ vào trường kiếm tỏa mùi khét lẹt trên ngọn lửa song với chàng thì thơm phưng phức Tuy nướng hết cả con nhưng Nam Cung Giao chỉ ăn từng ít một, kẻ bị đói lâu ngày nếu tham ăn sẽ chết. Chàng nhai kỹ đến nổi thịt rắn trong miệng nhuyễn như cháo rồi mới nuốt, có thế thì cái dạ dày lép kẹp yếu đuối kia mới tiêu hóa nổi. Nam Cung Giao nghỉ ngơi một canh giờ mới ăn thêm, cứ rỉ rả như thế, đến chiều hôm sau là hết thịt. Rắn càng độc càng bổ mà con quái xà này lại thuộc hàng vua độc vì có lớp da đỏ rực hiếm có trên đời. Do vậy, sức lực của Nam Cung Giao hồi phục rất nhanh. Tối hôm ấy, theo thói quen, chàng ngồi điều tức, cho chân khí sung mãn để sáng mai vượt núi. Đến nửa đêm chàng đang định xả công thì nghe Đăng Điền nóng rực và một luồng chân nguyên hùng mạnh bùng lên như muốn phá vỡ quyệt khí hải. Nam Cung Giao vội tiếp tục hành công Dùng tâm pháp riêng qua Đưa luồng khí lạ kia lưu chuyển khắp bốn kinh mạch Cứ sau mỗi phòng chu thiên áp lực lại giảm đi Vì bị dung hòa vào cơ thể Nam Cung Giao Đến trưa hôm sau thì viên mãn Chàng mở mắt đứng lên rú vang Biểu lộ nỗi vui mừng Vì có thêm khoảng 20 năm nội lực Nam Cung Giao chạy về phía vách bắc Để từ giả mẹ con nhà trồn Chúng đã quen với chàng nên thẳng nhiên đùa giỡn trước hang Chẳng thèm ẩn mặt nữa Hang của chúng nằm khuất sau một bụi cây Nên mới đầu năm Cung Giao không nhìn thấy Nhận ra chàng chúng dương mắt nhìn chăm chú và cảnh giác Nhưng không bỏ chạy vào hang năm Cung Giao ngồi xuống vui vẻ nói Cảm tạ Hồ Nương đã tặng cho ta rắn quý Xin cáo biệt À mà sao không thấy Hồ Lão Quynh nhà ta đâu cả nhỉ Chàng đoán rằng hang chùm này thông với bên ngoài nên chúng mới có mặt ở đây. Nhưng một gã có thân hình vạm vỡ như chàng sẽ khó mà chui lọt cái hang nhỏ bé kia. Chùm cái rít lên và bất ngờ chạy vào hang bỏ con ở lại bên ngoài. Lát sau nó tha ra một chiếc hộp đồng nhỏ dài độ hơn gan, rộng chỉ nửa gan, dẹp độ ba lóng tay. Á ta thả xuống đất ngoài tầm tay của Nam Cung dao, rồi dẫn con vào hang. Nam Cung Giao tò mò cầm lên xem, nhận ra có hoa văn mờ mờ trên nắp, đã bị lớp sỉ xanh che phủ. Chàng dùng kiếm cạo sạch lớp nhựa cây gắn quanh mép nắp, rồi cậy ra. Trong hộp chỉ có quyển sách khá dày, bảy mảnh mặt nạ da người rất tinh xảo và một thanh chủy thủ đen thui. Nam Cung Giao mở quyển sách ra xem trước vì ngoài bìa có bốn chữ rất hấp dẫn, trường hồng kiếm kinh, Tim chàng đập mạnh vì biết đây là tuyệt học thượng thừa của trường hồng kiếm khách, thẩm tư nhân. Chàng không hiểu vì sao họ thẩm tung hoành và chết ở Tây Hạ mà sở học lại lọt vào đến tận đây. Nhưng trong hộp không hề có di thư, chàng đành xếp mối nghi ngờ, đọc những trang bên trong. Mở đầu kiếm kinh là một đoạn văn luận về kiếm đạo, ý tứ sâu xa, siêu việt, chàng chẳng dễ hiểu ngay được. Phần còn lại là khẩu quyết và đồ hình của 36 chiêu trường hồng kiếm Pháp, xếp theo thứ tự khó dần. Nam Cung Giao giật mình vì nhận ra những nét tương tự giữa hai pho trường hồng và lạc điểu kiếm Pháp. Tuy nhiên sở học của họ thẩm toàn Mỹ, ưu việt hơn hẳn. Chàng đoán rằng hai pho kiếm này có cùng xuất xứ, nhưng không rõ nguồn gốc ở Giao Châu hay Trung Hoa. Có lẽ nên thêm về giả thuyết rằng trường hồng kiếm pháp theo chân đoàn quân Đông Hán mà truyền sang An Nam, lọt vào tay tổ phụ họ Đặng Do không có nguyên bản kiếm phổ nên chiêu thức nhiều sai sót, tuy nhiên trong trường hồng kiếm kinh lại không có yếu quyết phiên dực tung phi. Năm Cung Giao chẳng hơi đâu mà nghỉ mãi cho mệt óc chàng bỏ kiếm kinh vào hộp, mang thử một chiếc mặt nạ, chạy trở về ao nước xem đẹp xấu thế nào có vài chỗ chưa dán sát da mặt được, được chàng sửa sang lại. Nam Cung Giao phá lên cười khi thấy mình biến thành một hán tử tam tuần, mặt rám nắng đầy vẻ cương nghị, oai phong và cực kỳ anh tuấn. Nam Cung Giao cao hứng nghĩ đến chuyện dùng mặt giả để bẩn cợt người thân, chỉ cần sơn đỏ lưỡi kiếm thay vỏ là có thể tự xưng mình là truyền nhân của trường hồng kiếm khách. Chàng đắc ý cười gian, xem xét mũi trụy thủ, Loại vũ khí cực ngắn này còn được gọi là hạt chuỷ vì nó nhọn quát như mỏ hạt, dài đúng gan tay, kể cả chui Lưỡi của chuỷ thủ dày, có sóng chạy dọc đến tận mũi nên rất khó gãy Năm cung giao hài lòng vì có thêm dụng cụ hữu ích để leo núi Chàng cởi dày, treo trên vai rồi bắt đầu vượt bức vách cao ba chục trượng Mỗi chuỷ thủ cắm vào vách núi dễ dàng, chứng tỏ nó cực kỳ sắc bén năm cung dao bám vào những chỗ lồi lõm, nứt nẻ, tiến lên như một chú thằng làng núi to đùng. Sau hơn một canh giờ mò mẫm, từ máu đến mười đầu ngón chân và ngón tay, chàng đã lên đến cánh rừng trên miệng vực, thuộc đỉnh thứ hai của núi duyên sơn. Và sẩm tối cùng ngày, chàng đã có mặt trong tiểu trấn cạnh đường quan đạo đi từ châu. May mà lúc chia tay thần nữ, chàng đã cẩn thận lấy theo túi bạc, nên giờ đây mới thoát cảnh ăn mài ăn chật. Hôm ấy mới là mùng 7 tháng 11, còn 10 ngày nữa mới đến ngày phá ước với Khương Thư Hàng. Nhưng sáng hôm sau, năm Cung Giao đã lên đường sau khi mua y phục mới và ngựa tốt. Chàng mang mặt nạ và cẩn thận, dồn cho lưng gù lên, vì thế trông khác hẳn năm cung giao thúc ngựa phi nước đại nhưng ghé quán trọ khi chiều chưa buông để có thời gian nghiên cứu quyển Trường Hồng Kiếm Kinh. Ngoài việc hiếu võ, đây còn là bổn phận của đứa cháu ngoại dòng họ đặng chàng phải bổ khuyết pho lạc điểu kiếm pháp để sau này đem cho về cho quê mẹ. thân mẫu chàng sẽ rất vui vì việc này cũng như khi nghe con trai kể lại kết quả chuyến đi Bắc Kinh và lời hứa hữu nghị của Minh Anh Tông. Người nữ tướng An Nam truy sống ly hương nhưng lòng lúc nào cũng canh cánh hướng về quê cũ Và vì lời hứa với Nam Cung Bột mà chẳng bao giờ nhắc đến việc thăm lại cố hương Những gì Nam Cung Giao làm cho quê mẹ đã an ủi bà rất nhiều Do có sự tương đồng nên Nam Cung Giao học pho trường hồng kiếm Pháp rất dễ dàng Bản lãnh tăng tiến vượt bậc Nếu không chàng phải mất dài năm để luyện thành 36 chiêu kiếm bát tạp tinh kỳ này